bốn nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không h a i tám rời đi kia tiểu căn cứ khi bọn họ còn không biết kia tiểu trong căn cứ sắp gặp được thảm trạng nhất lộ nam hạ trên đường tô vân binh nói hắn vẫn là muốn đi xem có lẽ hắn tỷ tỷ người một nhà còn sống vì thế cùng bọn họ mỗi người đi một ngả cái kia thời điểm ly biệt cho bọn họ mà nói tương đương vu vĩnh đừng nhưng là không nghĩ tới hơn mười năm sau còn có cơ hội lại gặp lại hơn nữa con trai của nàng cùng h ắ n ngoại sinh nữ nhi thế nhưng có như vậy duyên phận lê thu mặt nghẹn đỏ bừng nói cự tuyệt trong lời nói không nàng nói không xong đây là cứu cứu bằng hữu nàng không thể làm thiệp cứu cứu giao tình bạn huống quý mặc luôn nói ngày mai an bày đi trong nhà tụ tụ thuận tiện nhìn nhìn lại cái kia huyết nhục ngưng tụ tiểu hoa nhi dị thực đến trăm cấp đã ngoài thế nhưng có thể ngưng tụ chân linh hóa thành nhân thân sao kia gì thú đâu có phải hay không cũng là như thế quý m ặ c ngôn nghĩ tới cái này vốn là mặt không biểu cả mặt lại nghiêm túc vài phần thời khinh khinh cùng này nam nhân cuộc sống hơn mười năm nơi nào có thể không hiểu biết hắn vô vô tay hắn vẫn chưa nói cái gì quý m ặ c ngôn sung nàng lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì thời thanh nguyên ẩn ẩn có chút cảm giác nhưng còn chưa có ý thức được như vậy nghiêm trọng tình huống chỉ làm quý mặc nôn cùng thời khinh khinh là muốn cùng lão bằng hữu tụ tụ hơn nữa muốn nhận hạ kia một đứa trẻ thời thanh nguyên nói kia kêu, kêu lên ba mẹ bọn họ đi bọn họ này một thế hệ đều có đều tự đứa nhỏ nhưng đều tự đứa nhỏ sau khi lớn lên còn chưa có đón dâu sinh con cho nên thời chi hành cùng lê thu đứa nhỏ này mặc dù không phải có tiếng cũng có miếng sinh ra đến nhưng đến cùng có hai nhà huyết mạch thời khinh khinh cùng quý mặc nôn đều không có cự tuyệt lê thu đi quý gia không cần a đại viết cự tuyệt đi quý gia chẳng phải là hội ngộ đến nam chủ ma đản nàng nhưng là nữ phụ a vạn nhất bị nam chủ quang hoàn hấp dẫn làm sao bây giờ tuy rằng tuy rằng nàng đối chính mình có tin tưởng nhưng này kịch tính cái gì vạn nhất thật sự có lớn như vậy hiệu quả nhường chính mình cầm giữ không được đâu lê thu cảm xúc giao động rất lớn kia cái kia ta ta ta nhớ tới ta còn có chuyện k h á c nhi trước cáo tử thật có lôi xoay người sẽ chạy đi mở cửa thời đi ể m phát hiện căn bản đánh không ra thời khinh khinh nhịu mi nhìn quý mặc nôn liếc mắt một cái quý mặc nôn lông mi vừa động mâu t r u n g ba quang vi tránh lê thu liền mở cửa đi nhanh chạy đi ra ngoài thời chi hành nhưng là muốn đuổi theo nhưng cha mẹ cùng cứu cứu đều ở hắn cũng không tốt có cái gì động tác dù sao ngày mai còn có thể gặp được chờ ngày mai lại giải thích đi quý mặc nôn nhìn về phía thê tử thời khinh khinh biết hắn đang đợi giải thích đừng đem nhân ra nữ hải t ử b ứ c thật chặt nếu không chỉ biết khởi đến phản tác dụng một cái biết chính mình vận mệnh nhân hoặc là là muốn tránh đi hoặc là là muốn dòng nước siết d ụ n g tiến bài trừ kia vận mệnh năm đó nàng làm sao không nghĩ tránh đi chính là gần đến giờ trên người nàng khi nàng liền tránh không khỏi vì chính mình cùng đứa nhỏ nàng cần phải cùng quý mặc nôn buộc ở cùng nhau cũng may nàng thắng thả t h á n g đến này hơn mười năm an ổn cuộc sống sợ có người đều ở bên người nàng như vậy hạnh phúc chẳng sợ tiếp theo dây sẽ thu hồi đi nàng cũng cảm thấy đủ khả này đó là nàng gặp được lê thu phía trước ý tưởng gặp được lê thu sau nàng mới biết được chính mình có bao nhiêu lòng tham ở biết được chính mình người một nhà đều sẽ tử dưới tình huống nàng lúc trước khi đó khắc lo lắng chính mình cùng đứa nhỏ sinh mệnh tâm tình vừa giận tốc b ư ớ c lên đứng lên thời khinh khinh cảm xúc dao động quý mặc nôn cảm thụ được đến nàng đã thật lâu không có như vậy bất an qua quý mặc nôn đem nhân lãm t i ế n trong lòng giờ phút này trầm mặc làm bạn h i ệ n nhiên đối với thời khinh khinh mà nói so với an ủi lời nói hơn dùng tốt hiện tại thời khinh khinh cần chính là yên tĩnh yên tĩnh suy nghĩ một chút kế tiếp nên như thế nào học bi l p l ì đòi ổ